khiên địa bĩ bĩ giả bế giãn khỏe bĩ là nghịch hẳn khỏe thái thái là thông bĩ là bế tắc bĩ thuộc về khoảng đầu thu tháng 7 khí trời thanh thiên tính nó là thăng bay lên cao còn khí đất trọng trược tính nó trầm xuống hai lực sinh thành vũ trụ vạn vật cách biệt nhau thu là mùa mà khí dương bắt đầu rút sâu vào lòng đất tức là mùa lá rụng Tháng 7 Thái là thanh bình Bị là ly loạn Thoán tử Bị chi phỉ nhân Bất lợi quân tử trinh Đại vãng Tiểu lai Tắc thiên địa bất giao Như vạn vật bất thông dã Thượng hạ bất giao nhi thiện hạ vô băng giã Nội âm như ngoại dương Nội nhu nhi ngoại cương Nội tiểu nhân nhi ngoại quân tử Tiểu nhân đạo trưởng Quân tử đạo tiêu Ý, không phải nói về người mà nói về thời không lợi cho người quân tử cái lớn đi ra cái nhỏ vào trong bởi trời đất âm dương không giao tế với nhau mà vạn vật không thông với nhau trong là âm ngoài là dương trong là nhu ngoài là cương trong là tiểu nhân ngoài là quân tử đạo của tiểu nhân lớn lên đạo của quân tử mòn dần thời bị Là chu kỳ đại hóa của trời đất đã chuyển qua mùa thu phải và đi vào vòng mùa đông Tượng thời sắt thép Cũng như thời của quẻ thái Là thời của kim ngân Vàng bạc Thuộc về mùa xuân và hạ của vũ trụ Xem chu dịch huyền giải Thời bĩ Thì người cũng bị ảnh hưởng Của thiên vận mà trở nên bĩ Thiên nhân tương hợp Thiên nhân tương dữ Bởi vậy tâm tư của người thời bĩ Phần thiên lý đã từ trong mà ra ngoài Còn phần thủ tính Lại trở vào trong Nội âm như ngoại dương Nội tiểu nhân như ngoại quân tử Đó là hiện tượng của một con người Tiểu nhân Khẩu phật tâm xà Đầy tràn thủ tính Đời này gần như đại đa số Là tiểu nhân hiểm ác Là những hạng giả nhân giả nghĩa Miệng nói toàn đạo nghĩa Mà tâm tư là một con dã thú Vô cùng độc ác Trong nội bộ của bất cứ một cơ quan nào Xã hội nào, tôn giáo nào Trong bất cứ một ngành hoạt động nào Đều toàn là tiểu nhân Còn người quân tử bắt buộc phải bước ra ngoài Nên gọi là thời mà đạo của tiểu nhân ngày càng lớn Tiểu nhân đạo trưởng Còn đạo của người quân tử ngày càng mòn, Quân tử đạo tiêu Toán từ trong toàn cả bộ kinh dịch Chỉ có đây là xấu nhất Chỉ trong một nước Mà tiểu nhân nắm chính quyền Thì người quân tử bị hất giao khỏi Ngoài xã hội Thời điêu linh nhất cho bọn Người quân tử không còn đất để dục võ Là trường hợp quẻ nữ bỏ nước mà ra đi May ra mới được an thân Thiên địa bất giao như thiên hạ vô bang xã. Thời bĩ thiên hạ không đâu còn một bang quốc cả Nghĩa là gì Gọi là nước Bang Sao chỉ có một hạng tiểu nhân hoành hành Đặt ra luật pháp Không còn chỗ nào cho đám người quân tử có chỗ sống Sống đây là sống bằng tinh thần Mà tinh thần đây là tinh thần của một con người tự do Quân tử thì lòng rộng như biển trời bao la Man nát sung được tất cả mọi người Cho nên quân tử và tiểu nhân có thể sống chung trong hòa bình an lạc Chứ trong xã hội mà tiểu nhân cầm quyền sinh sát Cấm hẳn việc sinh hoạt tinh thần tự do Thì những con chim trời cá nước kia Phải bị bắt buộc ra đi Hoặc ra đi tạm thời Hoặc ra đi vĩnh viễn Cho nên mới nói Thượng hạ bất sao Nhi thiên hạ vô bang Tại tượng Thiên địa bất giao Bĩ Quân tử dĩ kiệm đức tị nạn Bất khả vinh dĩ lộc Trời đất không sao Là tượng của quẻ bĩ Người quân tử nói theo đó Mà phải biết đem giấu đi cái đức của mình Biết bọc lại cái ánh sáng của mình Chở cho nó sang trôi qua để tránh nạn. Nhất thiết bất cứ lộc vị gì của người bây giờ thời Bỉ, ban tặng tuyệt đối không nên lấy, không nên nhận. Đó là ý nghĩa của câu bất khả vinh di lộc. Chẳng nên xem lộc của họ Ban là vinh dự, chứ đừng nói đến đi cầu vinh bằng cách nhận lãnh tức lộc của họ Ban. Thời Quẻ Bị đã khởi lâu rồi, ngay thời hồi chiến quốc đến nay là đến gần thời cuối cùng của Quẻ Bị. Thời Bị Người quân tử phải biết lo trước Lấy việc ẩn Đức mà tị nạn Là phước châm đầu tiên để tránh nạn Như Trang tử đã nói Uy vương nước sở nghe nói Trang Châu là người hiện tại trong thiên hạ, sai sứ Đem hậu lễ đón Muốn mời ra làm tướng quốc Trang Châu cười bảo với sứ giả Cái lợi của nghìn vàng quả trọng thật Địa vị của khánh tướng quả cũng quý thật Nhưng riêng ông chả thấy con bò tế hay sao được người ta săn sóc, được người ta mặc đồ trang sức van vẻ để đưa vào thái miếu, cho làm phật hy sinh. Lúc ấy, dù cô muốn được như con lợn còi, há còn được nữa hay không? Ông hãy về đi, chưa có đến mà làm nhục ta. Thả ta xong chơi trốn bùn lầy nước đọng này, còn thấy tự do sung sướng hơn là để cho kẻ làm chủ một nước kia trói buộc được ta. Theo sự ký Tư Mã Thiên, mục Lão Trang thân Hàn liệt truyện. Đó phải chăng Đã làm như lời đại tượng quẻ bĩ đã khuyên Bĩ Quân tử dĩ kiệm đức tị nạn Bất khả vinh dĩ lộc Tức lộc của những con người Thời bĩ ban cho Toàn là của bọn tiểu nhân đắc thế Nên bậc quân tử không bao giờ Dám nhận Ở quẻ cổ nơi hào thượng cửu có câu Bất sự vương hầu Cao thượng kỳ sự Nên biết thời bĩ như thời cổ Là vì Cổ là thời đại băng hoại Thời đại loạn Nên có khác hơn Bị Cuộc ly loạn đang bắt đầu Thế đạo nguy khốn tập Phật Người quân tử muốn tạm sống mà tồn sinh Thì còn phải có một con đường quy ẩn Đó là đạo Minh chết bảo thân Của trương lương phạm lãi Nhớ lúng tay vào thế cuộc Thì nên không thánh thân thôi Một cách lẹ lẹ Thượng từ của hai quẻ bĩ và Cổ Tuy khác nhau Mà đạo lý vẫn dung thông Tóm lại Đại tượng có ý nhắn nhủ ta Thời bị tiểu nhân đắc thế Cầm hết quần hành sinh sát Người quân tủ Có đủ tài đức Phải biết thu mình vào bên trong Con người của mình Kiên nhẫn làm việc cho bóng tôi, Để chờ đợi thời hanh thông sắp đến Vì bị cực thái lai Trước là để tị nạn khỏi bị khốn đốn Do bọn tiểu nhân không ưa Luôn luôn giọt ngó Cho dù là kẻ thông minh dễ trí Phải biết thủ chi dĩ ngu Dù là kẻ dụng lực chân thế Cũng phải biết thủ chi dĩ khiết Nhất là phải biết Từ chối tất cả danh vọng tự động Của bọn tiểu nhân đắc thế dụ dỗ mình Người chân chánh quân tử Ở thời Bị không thể làm gì được Vì không thể chấp nhận Những ý thức của kẻ tiểu nhân Nên phải ẩn đức và luôn vào bóng tối, không để cho chúng thấy được cái tài hiền của mình. Kì bất dục kiến hiền, chứ đừng nói là đi kể tại đức của mình để xin sổ chút ân huệ cho mình và than trách sao họ không nhận thấy cái tài của mình mà bỏ rơi mình. Câu chuyện xào phủ hứa do một phần nào đã diễn tả cái nghĩa rất thâm sâu của câu kỳ bất dục kiến hiền, không để ai thấy được tài hiền của mình. Hứa do rửa tai. Vì không thích nghe lời vua ngưu cầu ông ra làm cầm quyền thiên hạ Dĩ nhiên là phải theo truyền thống của vua Nghêu Xào phủ cười bảo Anh đã làm gì đến vua ngưu biết anh là người hiền trong thiên hạ Để đón anh ra làm vua Bởi cao sĩ trong thiên hạ mà xưa nay Ai cũng biết tiếng Vậy mà còn bị xào phủ chê là chưa biết làm cho thiên hạ quên mình Lại còn để cho thiên hạ biết được cái tài hiền của mình Đổi đến tai vu Lý do từ khước của các bậc cao sĩ ngày xưa Đối với tước lực của bọn tiểu nhân ban tặng Còn có cái nghĩa rất tầm thường sau đây Là dù muốn dù không Ân phải đền Nghĩa phải trả Cho nên Thọ ân ai Phải xem xét thật kỹ Mình có thể trả ơn được người ta chăng Và người ấy có đáng là ân nhân của mình hay không Cho nên giữa người ban quà và người thọ quà kẻ thọ quà chính là người ân của kẻ tặng quà bị từ chối là một cái nhục cho nên thói thường để vừa thọ quà là đã lận đật mang quà đem tặng lại để khỏi phải mang ơn đó là một hình thức của sự bộ ân trắng trợn không hay đó là làm nhục người liệt tử nghèo lắm có khi đói khát là khác có kẻ nói về trịnh tử vương liệt tử là một bậc hiền nay lại ở tại nước ta mà phải cảnh bần cùng, chẳng hóa ra nhà vua không biết quý trọng bậc hiền tài ư? từ dương nghe nói, sai sứ giả tặng cho liệt tử mười xe thấp, liệt tử dạy ít kiến sứ giả, vái hai vái, xin từ không nhận, sứ giả đi, liệt tử và nhà trong, vợ ngóng trông bực tức, tự đập vào ngực mà nói, thiếp nghe vợ con những bậc đạo đức tài cao đều được an nhàn vui vẻ nay vợ con tiên sinh tung đói Vua đưa cho tiên sinh thóc gạo Tiên sinh Lệ Tử Thế nghĩa là làm sao? Lệ Tử bảo Vua biết ta Đâu phải tự chính vua biết Mà do con người nghe nói mới biết Nghe người nói mới biết mà cho thóc Thì lúc ta Ở trong vòng cương tỏa Lại muốn bắt tội ta Tất cũng lại nghe người nói mà thôi Vì thế là ta không nhận Đó là một lẽ Có một lẽ khác quan trọng hơn nhiều Là phàm đã chịu bỏng lộc của người Thì người mắc nạn Ta phải liều chết mà cứu Nếu không chả là phượng bất nghĩa hay sao Nhất là phải chết Và liều thân cho bọn người Bất nhân bất nghĩa Và vô đạo như bọn vua chúa Thì lại còn lý nghĩa gì nữa chứ Bán cái thân mạng ta Bằng mấy mươi xe thóc thừa ấy à Quả tử dương về sau Bị người giết chết Chết trong Liệt tử xung hư kinh Tiểu tử Sơ lục Bạt bao nhự Dĩ kỳ vị Trinh kiết hành Bạt mau trinh kiết Trí tại quân dã Nhổ cỏ mau Nhổ một gốc mà lại kéo theo cả nhóm khác xung quanh Vì dễ dính chùm nhau Có khắc nào hảo sơ kiểu là tiểu nhân Ăn chịu với hảo lục khác Như chùm cỏ mau trong một bầy kéo nhau Lên để tấn công Để hiếp bọn người quân tử Thế đạo bây giờ thật lâm nguy Với câu Trinh kiết hành Nếu sơ muốn được thành công trong sự nghiệp Là muốn khuyên sơ Cũng như tất cả mọi người trong bọn Biết cục cung tận thủy bắt tay với người quân tử bên kia Như sơ ứng với tứ Tứ là người quân tử Thì sẽ được tốt đẹp Kiết sẽ thành sự nghiệp Và được hanh thông, Khó là bởi mình đang đứng chung với bảy tiểu nhân mà còn muốn tách ra khỏi bảy để cùng tiếp tay với người quân tử thì bảy lũ có bằng lòng cho mà làm không? Thế nào cũng có sự cản trở, cho nên hào tử khuyên sơ lục cố mà nhận lại và kiên trì giữ một lòng trinh chánh mà theo người quân tử thì cũng có thể trở nên quân tử, trí tại quân tử thì sẽ được tốt. Sơ lục chỉ là hào đầu. Cái ác của lục chưa hiện lên rõ ràng Còn sửa đổi được Lục nhị Bao thừa tiểu nhân kiếp Đại nhân bị hanh Tượng viết Đại nhân bị hanh Bất loạn quần dã Đối với người quân tử Cảnh ngộ ở thời bĩ Bao giờ cũng khôn đốn Vậy tại sao còn có nói Bị hanh Là bởi người quân tử thời này Thế lực của kẻ đứng ở ngoài Làm sao tranh nổi với bẻ bảng Của tiểu nhân Đang cầm quyền sinh sát những cái đạo của người quân tử Nên lấy giữ cho được luôn luôn trói sáng Và luôn luôn không bao giờ giống với bọn tiểu nhân Lục nhị Tuy lệ tiểu nhân ở trong thời bị Nhưng vì bản thân lại Cư chung tắc tránh Hẳn một tay hào kiệt trong bọn tiểu nhân Đảng của nó là tiểu nhân Nhưng nó lại chẳng muốn Làm mất lòng người quân tử Nó khéo che chở bảo bọc Cho cả ba hảo dương Trên bị hất ra ngoài Bao thừa Cho nên Tuy đứng cùng bảy tiểu nhân Mình vẫn là đắc trung đắc tránh Nên không còn phải là tiểu nhân Có thể gọi đại nhân của thời Mỹ vậy Chứ đại nhân trên đây Là ám chỉ người có đức lớn Không chịu sống hỗn tạp với bảy tiểu nhân Lại còn bao thừa Những người bị hất ra ngoài tập đoàn Đang cầm quyền và nội quái Nếu biết tiếp ứng với hào kiểu ngũ Đắc trung đắc tránh bên ngoài Lục ta, lục tam bao tu Bao tu vị bất đáng giã Hào lục tam là tiểu nhân ở trên các tiểu nhân Vì nó là đầu đảng của bọn tiểu nhân Tân địa rất thâm độc, Luôn luôn dình dập hại người quân tử Bao tu là bao qua tất cả mọi sự xấu xa đáng xấu hổ Người như thế đấu xứng làm kẻ cầm đầu Kẻ dẫn đạo Người làm vua chúa thiên hạ Vị bất đáng Như ta thấy ở hào sơ Thì tiểu nhân mới sinh ra Còn non yếu Còn có thể mong Hóa nó ra người quân tử Qua thời thứ hai Lục nhị Mong nó bao che được người quân tử Qua thời thứ ba Thì sự ghét người quân tử Đã lên đến cực độ rồi Kiểu tứ hữu mạng Vô kiệu Chủ ly chỉ Tự viết hữu mạng Vô kiệu Chí hành giả. Đến hào tứ Thì bị đã sắp chuyển rồi Đến hào tứ Người quân tử Đã lên cái thể của quẻ kiền, đó là người quân tử sống trong thời bĩ nhưng bĩ đã qua quá nửa, đến đây là thời cơ tốt cho người quân tử có thể xoay thời thế, vượt khỏi vận bĩ, nên thánh nhân mừng cho tứ hữu mạng. Thánh nhân mừng vì thời cơ đã đến. ở trên tứ có hai hào dương là đảng quân tử của mình, vậy hãy lo việc tiến hành cái đạo của người quân tử cho đúng thời, nên gọi là Chí hành giả. Kiểu ngũ, hưu bĩ, đại nhân kiết, kỳ vong, kỳ vong hệ vu bao tang. Đến thời này, thời bị sắp tan và chấm dứt, hưu là ngưng lại, người quân tử đang chờ đợi. Vậy đừng để lỡ cơ hội tốt này, nên cột chật nó lại, như buộc lại bằng chùm dễ dâu. Hệ vu bao tang, kiểu ngũ có đức cương dương, đắc trung đắc tránh, lại đến lúc thời bị sắp ngưng. Hưu bĩ thì bậc đại nhân Ám chỉ hào ngũ Tốt đại nhân kiết Theo hoàn cảnh Tuy sắp hết bĩ mà qua thái Bĩ hưu nhưng vẫn còn nằm Trong phận bĩ cho nên Tuy có tài có đức mà đừng vội mừng Vì phải nghĩ một cách sâu xa hơn Phải biết phòng yêu Lựa họa tự gian mình Coi chứng Thấy đó biết đâu mất đó Kỳ vong kỳ vong hệ từ bản về hào ngũ này có câu giải thích rất rõ: nguy giả an kỳ bị dã, vong giả bảo kỳ tồn giả dã, loạn giả, giả hữu kỳ trị giả dã, thị cố quân tử, an nhi bất vong nguy, tồn nhi bất vong vong, trị nhi bất vong loạn, thị dĩ thân an nhi quốc gia khả bảo dã. nghĩa là sở dĩ đến nỗi gặp nguy là vì mình chắc luôn luôn được ở an nơi ngôi vị của mình mãi sở dị đến nỗi mất là bởi mình đã tin chắc không khi nào mất sở dị loạn là vì mình đã kiên trí sẽ được sống mãi trong cảnh bình trị bởi vậy người quân tử lúc yên không quên lúc nguy đang có không quên lúc mất đang sống trong cảnh thanh bình mà không quên lúc ly loạn cho nên thân mới được yên mà quốc gia mới có thể vững bền ôi Lạ gì cái thói phản chắc Của âm dương hoạn phúc Chú thích Hệ từ thượng tiết thứ 8 có câu Âm dương bất chắc Chi vị thần Chứ thần Là diệu dụng nhất của dịch lý Thần Là chỗ tinh diệu Bởi Thần vô phương Nhi dịch vô thể Thần diệu thay Sự biến thiên không thể lường trước Của tạo hóa Của âm dương Đã chẳng những Trong dương có âm căn Trong âm có dương căn Không biết phương hướng nào nhất định để mà tìm Thần vô hướng Không có hình thể nào hạn lượng được chỗ biến dịch bất chắc Nên gọi là dịch vô thể hay chú thích Vừa có vừa không Vừa trị vừa loạn Vừa vinh vừa nhục Chúng đeo dính nhau không bao giờ rời nhau Nên mới nói An nhi bất vong nguy Lúc yên đừng quên lúc mi Tổ nhi bất vong vong Lúc có đừng quên lúc sẽ mất Chị nghi bất vong loạn Lúc sống trong cảnh an bình thịnh trị Đừng quên lúc loạn ly Hay nói theo một cách khác Như lão tử thường khuyên Họa hề phúc chi sở ý Phúc hề họa chi sở phục Họa là chỗ dựa của phúc Phúc là chỗ nấp của họa Điều mà bậc thánh trí không bao giờ quên Đó là luật Thắc cực kỳ quan trọng Và cũng là yếu chỉ của dịch lý Đang trị thì sẽ làm cho loạn rất dễ Loạn mà làm cho trị đâu còn phải là việc dễ nữa Lời tượng nói thêm Đại nhân trí kiết, vị thánh đáng giá Tuy hai hào nhị và ngũ giống nhau Là bậc đại nhân cả, nhưng có khác nhau Ở nhị thì thánh nhân hay đại nhân Ở cái thể vô vị, tuy có đức mà chưa có quyền hành Nhân đành phải chịu là một bậc đại nhân bị hành còn ở ngũ ở ngô chi tôn ở và vào cảnh tránh vị tránh đáng đức thịnh vị tôn nên làm nổi sự nghiệp thời hưu bĩ đại nhân chi kiết vị tránh đáng dã cái tốt của kiểu ngũ là được tránh vị của nó thợ kiểu huynh bĩ tiên bĩ hậu hỉ Vị trung tắc huynh hà khả trường giã đến đây thời vị đã đến hồi huynh đảo nghèo đổ hậu đoạn trước ba hào âm ở nội quái là vật bĩ nay đã đến hậu đoạn sau ba hào dương ở ngoại quái là sắp đến vật thái nên hào tử mới nói bĩ tới hồi ngãi độ khuynh bĩ đó là mở màn cho cái việc tiên bĩ mà hậu hỉ trước xấu sau tốt bĩ đến hồi cáo chung hay nói cho đúng hơn đến hồi bĩ cực là mở màn cho thái lai việc đời như vậy Không sao có thể tránh được Bỉ chưa thái bên trong Âm trung hữu dương căn Chính bỉ nuôi thái trong lòng nó Cũng nên nhớ Đọc thái phải đọc thêm tùy Đọc bỉ phải đọc thêm cổ Vì thái và bỉ là cái thế Còn tùy và cổ là cái dụng Hết quả thiên địa bị